Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với trận chiến của Trương Phong. À, trận chiến dần dần đi đến hồi kết, Trương Phong sẽ chuẩn bị đối đầu với những đại bốt, những đại bốt cực kỳ khủng khiếp. Để đọc các tác phẩm khác và tương tác trực tiếp với tác giả Hoàng Nam, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tụi dán ở phần mô tả của video. Đặc biệt là bạn hãy theo dõi bộ truyện Nhân quỷ, kẻ đổi bắt linh hồn mà tác giả Hoàng Nam đang viết. Đây là một bộ truyện được đánh giá rất cao. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 19 của Tùng Hoành Sị Giới. Ngưu đầu tướng quân nghe thấy những lời ấy thì cười lên ha hà. Kế đó, hò hét cổ vũ sĩ khí. Đại quân quỷ binh của âm giới, theo lệnh của bốn vị âm phủ chính thần, gia nhập vòng chiến. Quỷ khí hừng hực, như một mũi tên, xé toạc vòng vây của đám cương thi. Tiến vào tâm trận, hội họp cùng với ba người trưng phong. Nhìn thấy cả ba tuy có thương tích, nhưng không nguy hiểm đến tính mặt. Ngưu đầu tướng quân bấy giờ mới buông lòng, Nhận được thám báo mấy lâu ẩn mình trong dị giới Chúng ta biết tiểu tử ngươi quả thật Là có gan đánh đến nơi này Cho nên tức tốc dẫn theo đại quân đến đây trợ sức Nếu như không phải là các người tìm được đường đi Thì âm phủ chính thần chúng ta cũng không bao giờ mò được đến đây Quả thật là hồ thẹp Ngưu tướng quân Đã khách khí Đại chiến trước mắt phải trông cậy vào quỷ binh âm giới hỗ trợ một phen Trường phòng nói đoạn Lên tung người nhắm vị trí của mộc tinh lao lên Dương tiểu minh cùng dương soái Thế vậy cũng lao vào ngưu đầu tướng quân biết ý đồ của hắn là gì Chỉ mỉm cười Trong lòng tán thưởng Sau đó lại quát lớn Ra lệnh cho quỷ sai của âm giới trấn áp cường thi Thỏa sức chém xiết Chính thần của âm giới Tại sao lại xuất hiện ở đây Nhận ra sự có mặt của quỷ binh âm giới Mộc Tinh gào lên Trước nay dị giới và âm giới Vẫn luôn luôn đối kháng Thế nhưng quỷ binh của âm giới Vẫn chưa một lần tìm được đến đây Ấy vậy mà hiện tại Xuất hiện cả một đại quân khí thế hừng hực Bảo sao Mộc Tinh không kinh khiếp Bọn chúng là do người mang tới sao Nghĩ ngợi một lát Mộc Tinh như hiểu ra vấn đề Đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía ba người Trương Phong Sinh linh của Dương Rồi khốn kiếp Lúc này Mộc Tinh trên Đàn thật sự tức giận Theo tiếng thét dài Dễ cây vốn đang cắm sâu trong lòng đất Bỗng nhiên trồi lên Nhắm thẳng vị trí của bọn Trương Phong mà bỏ qua Dễ cây như mãng xà uốn lượn Rất nhanh đã ngăn lại bước tiến của Trương Phong Cùng với hai người tiểu minh Dưới sự điều động của Mộc Tinh Chiên Đàn Từng mũi nhọn nơi đầu dễ, nhắm mấy người bọn Trương Phong công kích. Mộc tinh chiên đàn này được tách ra từ chính thân thể của Sương Cuồng, lại hấp thu khí tức của đại âm huyệt, tu luyện trăm ngàn năm. Thực lực cũng được coi là cường giả tuyệt đỉnh. Bây giờ, dưới sự công kích điên cuồng của mộc tinh chiên đàn, hai người Dương tiểu minh rơi vào hiểm cảnh. Cũng may bên cạnh bọn họ còn có Trương Phong. Bằng không, chỉ sợ thân thể của cả hai lúc này. Đã sớm trở thành tổ ong. Vì những rễ cây bén nhọn đâm tới. Tiểu Minh. Pha pháp dược Dương xoái. Bảo hộ cho hắn. rễ cây không ngờ. Từ dưới đất đâm lên công kích ba người. Trương Phong vội vàng lớn tiếng. Phân phó cho Dương Tiểu Minh. Về phần mình thu lại quy điển xong giản. Lấy ra chu tà kiếm. Đối với những dễ cây khô cứng này. Chỉ có thể chặt đứt mới chấn áp được. Cứ như vậy, Dương Tiểu Minh tập trung trộn pháp dược Dương xoái ở một bên, cẩn thận hộ pháp. Còn Trương Phong thì ra sức đón đánh những đoạn dễ cây chắn đường. Khoảng cách của bọn họ cùng với gốc rễ của Mộc Tinh trên Đàn, ngày một gần. Ây, thật là kỳ quái. Tại sao cái cây khốn kiếp kia không trực tiếp mà tới lại cứ án ngứ ở cửa động Rồi dùng dễ cây tấn công chúng ta vậy, thật là hèn nhát mà. Ây, Dương Tiểu Minh mặc dù đang ra sức pha chế pháp dược, nhưng bản tính hiếu kỳ vẫn khiến cho hắn thắc mắc. Dương Xoái ở một bên, vừa đánh bay một đoạn rễ cây, vừa thuận miệng nói. Có lẽ là do sở trường công kích của nó. Tình hình trước mắt không phải nói rõ rồi sao. Chúng ta muốn tiến lại gần chân thân của nó, thì phải vượt qua các dễ cây này. Lời kia của Dương Soái rất có lý. Dương Tiểu Minh nghe xong thì nhẹ gật đầu, rồi tiếp tục pha pháp dược thử hãn pha lúc này chính là pháp dược tinh diệu nhất của Thanh Thủy Quan, là chuyên dùng để đối phó các loại yêu tinh. Ngày đó khi Trần Kiên dạy đã nói, pháp dược này muốn chế thành thì cần một đoạn thời gian giúp các thành phần của dược liệu hòa trộn. Thế nhưng hiện tại họ không có nhiều thời gian như vậy. Dù trước mắt không biết pháp dược pha chế vội vã này có tác dụng công kích như thế nào đối với mộc tinh trên đàn, Nhưng nếu như Trương Phong đã muốn thì dùng đánh cực, Dương Tiểu Minh cũng phải dốc sức một phen. Âm Dương Kiếm Thuật Thức Thứ Nhất Phong Vũ Quần ma Phá đang lúc hai người Dương Tiểu Minh chật vật bám theo đằng sau, thì Trương Phong đã đem một trong tam thức kiếm quyết của âm Dương Kiếm Thuật thi triển. Chú Ngữ vừa dứt, kiếm khí đã quấn lên Phong bạo, nhắm một loạt dãy cây to lớn. Mà chém đứt. Từ vết đứt của rễ cây, chảy ra một chất dịch thể màu đen hôi thối. Ở phía trong cửa động, tiếng riêng rỉ của một tinh trên đàn vang lên khẽ khẽ. Người, người bất quả cũng chỉ là một hóa linh cảnh. Người làm sao có thể? Người làm sao có thể? Một kiếm chém đứt kết giới được tạo bởi dãy cây kiên cố của một cường giả. Thực lực đã đạt đến yêu vương đỉnh cấp, sợ rằng từ khi thiên địa đoàn sinh, pháp sư trên thế gian này cũng chỉ có được mấy người. Điều này giống như là lôi phạt, đánh vào sự tự tôn của mộc tinh trên đàn, khiến cho hắn vừa giận, vừa sợ. Ở phía đối diện, toàn thân của Trương Phong lúc này đã thấm đẫm mồ hôi, cánh tay cầm chu tà kiếm, rung lên nhẹ nhẹ. Tuy nói thực lực của yêu vương đỉnh cấp so với hóa linh đỉnh cấp thì kém hơn một chút. Về thiên tư Nhưng Để lấn áp hoàn toàn Là điều không thể Này Các người đã xong chưa Sau một hồi hít sâu Ổn định lại khí tức ngũ hành đang tán loạn Trương Phong quay sang phía hai người Dương Tiểu Minh hỏi Cần thêm một chút thời gian nữa à Dương Tiểu Minh bối rối đáp Trương Phong cũng không hỏi lý do Hắn biết Chế dược thì không thể vội Nếu không Đến lúc dùng đến Lại không có tác dụng Thì mưu tính coi như bỏ Từ phía sau lưng Lúc này đại chiến giữa quỷ sai âm giới Và đám cương thi Nhúc nhúc như giỏi bỏ Vẫn đang kịch liệt Bốn vị âm ty chính thần lúc này cũng gia nhập trận chiến Nhìn từng xác cương thi chồng chất lên nhau Trương Phong cũng thầm nhủ may mắn Nếu hôm nay đại quân âm giới Mà không đến kịp lúc Chỉ e là ba người bọn họ Lành ít giữ nhiều Chầm mặc trong dây lát Trương Phong lại một lần nữa sông lên Lần này hắn thi triển là thức thứ hai trong âm dương kiếm thuật Dùng liệt hỏa dấu trong kiếm khí Thiêu dụi một bảng rễ cây lớn Nhờ đó mà ba người lại tiến thêm được một đoạn Khoảng cách với mộc tinh trên đàn Lúc này còn chưa đầy 10 mét Khốn kiếp Là khốn kiếp Khốn kiếp Ở phía cửa động Mộc tinh trên đàn luôn miệng gào thét Nhìn từng đoạn dễ cây bị chém đứt, lại bị liệt hỏa thiêu dội Mộc tinh chiên đàn phẫn nộ đến tột độ Thế nhưng lúc này cũng không biết làm sao để ngăn lại tiến công bất cần mạng của Trương Phong Quá hoảng loạn và quẫn bách, Mộc tinh chiên đàn khẽ dùng mình một cái Từ trên thân thể đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức màu xanh lá Khí tức kia lên lõi, bốc tận lên đỉnh đầu Dị tượng phát sinh làm cho Trương Phong chú ý Bây giờ hắn mới nhìn ra Từ đỉnh đầu của Mộc Tinh trên đàn Đang cắm sâu vào vách đá Khí tức màu xanh lá kia lan tận đến đỉnh đầu Thì thấm sâu vào lớp đá thô cứng Nhưng nhìn kỹ thì không phải như vậy Bởi lẽ thực chất Khí tức kia vẫn đang len lỏi trong thân cây mà thôi Quan sát một hồi lâu Trương Phong lúc này mới đoán ra được, thì ra là mộc tinh trên đàn ở trước mắt mình. Chính là phần của gốc cây, còn thân cây có lẽ đã xuyên vào nền đá, đâm vào một vị trí nào đó. Suy đoán của Trương Phong là đúng, bởi giờ đây khí tức màu xanh lá kia đang cấp tốc luân chuyển từ phần gốc cây đến ngọn cây trên đàn. Ở trên lưng chừng Hắc lên Sơn, khí tức kia vừa luân chuyển đến ngọn cây thì đã tỏa ra không trung. Lan sang hai bên, hai cây chiên đàn khác cũng đang án ngữ. Đây giống như là phương thức liên lạc của ba phần tách ra từ mộc tinh thượng cổ xương cuồng. ngay khi tán của hai cây chiên đàn còn lại, cảm nhận được khí tức màu xanh kia, thì lập tức ở dưới chân nối, hai mộc tinh chiên đàn còn lại cũng biết là đã có chuyện. Lập tức, mảnh trứng khí đậm đặc. Ở dưới chân của Hắc Diệu Sơn, bỗng nhiên vang lên những tiếng gầm thét đinh tai nhức óc Ảo cảnh nơi trận chiến của bọn Lý Hồng, Tiểu Thúy, Trần Kiên, Trí Dũng và Hoàng Linh, đồng loạt tan biến. Tà Linh cấp bậc tôn thần, bỗng nhiên tan thành bọt khí. Linh quỷ tu vi nghịch thiên cũng hóa thành trò bụi. Chuyện này, chuyện này là sao? Không lẽ... Chúng chỉ là hư huyễn mà thành. Chí Dũng mắt thấy sự tình phát sinh, thì cũng ngờ ngác hỏi. Đám Trần Kiên tâm cơ khẽ động, liền nhìn ra duyên cơ là vì đông Chín phần là đúng như lời cậu nói. Cả chiến đấu của chúng ta căn bản là không phải chân thân của tà vật ở đây. đang lúc hai người Trần Kiên đàm luận, thì đằng sau lưng, Hoàng Linh bỗng nhiên hô lên một tiếng. Hai người nhìn những dễ kê kê xem, chúng đang di chuyển... Bọn Trần Kiên bị lời kia kéo về thực tại, vội hướng mắt nhìn, lập tức nhận ra sự tình kỳ quái. Không ai bảo ai, cả ba co giò đuổi theo. Phía lối vào thứ hai, tình trạng cũng tương tự. Ở dưới mặt đất, từng rễ cây to lớn, đang không ngừng uốn lợn, lao về phía xa. Lý Hồng, Tiểu Thúy và huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc, lúc này cũng ra sức mà đuổi theo. Chỉ có điều nơi đây cây cối rậm rạp, cho dù bốn người đều là tà vật. Nhưng vẫn có chân thân Tốc độ vì vậy cũng bị cây cối cản trở không ít Tiểu Phong, tiến lên Đem cái cây chết bầm kia chặt làm cổi Tiểu Phong, sau lên Ở trước cửa động Dương Tiểu Minh lúc này đang điên cuồng Né tránh công kích của rễ cây Từng bước lao tới vị trí của Trương Phong Trên tay của lão lúc này còn cầm theo Một bát chất dịch màu đỏ như máu Chất dịch kia đặc quánh Bốc lên mùi ngai ngái Khiến cho dương xoáy ở bên cạnh cũng cảm thấy ngột ngạt Này pháp dược của huynh rốt cuộc là cái quái gì vậy Sao nó thối thế Có tác dụng gì không ai Pháp dược thì không thối Nhưng mà pháp thủy thì thối một tí thôi Còn tác dụng gì thì ngươi nhìn qua là biết nè Dương Tiểu Minh cười khảnh khạch Biểu cảm trên khuôn mặt của lão Làm cho dương xoáy cũng đoán ra vài phần Pháp thủy này thật sự là gì Còn chưa kịp la lối trách mắng thì ở bên kia, Dương Tiểu Minh đã đem pháp dược màu đỏ bôi lên thân của hắc kiếm, vừa hay có một đoạn rễ cây xé đất lao lên. Tiểu Minh lập tức đem bàn tay dính đầy pháp dược túm chặt, bôi lên rễ cây, sau đó nhún người lùi ra. Sau một hồi né đông né tây, Tiểu Minh cũng nắm được cơ hội, nghiến răng nghiến lợi, vòng tay ném qua một đường. Chỉ thấy bóng kiếm vừa kéo ngang, đoạn rễ cây dính pháp dược kia bị bổ làm đôi, cấp tốc Hụt về lòng đất Ây da Con mẹ nó lợi hại như vậy sao Dương xoái bị một màn này Làm cho kinh ngạc Vừa rồi pháp khí của bọn họ Còn không thể nào tổn thương những rễ cây kia Ấy vậy mà bây giờ Bồi thứ pháp dược tanh hôi ấy Hắt kiếm của Dương Tiểu Minh Dễ dàng bổ rễ cây thành hai phần Thấy nét mặt nhăn nhó của Dương xoái Dương Tiểu Minh đắc chí vô cùng Không ngại khó, cẩn thận giải thích. Thôi, pháp dược này gọi là phá yêu dược đó. Tất cả thầy yêu quái trong thiên địa. Một khi dính phải thì yêu khí sẽ bị bào bòn. Vừa nãy ta nhọc công tránh né dễ cây kia cũng chính là vì như vậy à. Cây củi kia tô vi cường hãn À muốn chặt xuống một đoạn dễ của nó khó lắm à. Này, này. Hai người nói chuyện đủ chưa? Đừng giúp ta một tay đi. Ở bên kia. Trương Phong mặc dù đang ra sức chống đỡ, sự kháng cự điên cuồng của Mộc Tinh nhưng vẫn phân ra một chút chú ý đến hai người Dương Tiểu Minh. Thấy hai người kẻ hỏi, kẻ giải thích thì tức điên lên. Bọn Tiểu Minh bị Trương Phong thúc dục thì vội vàng tiến lên. Dưới sự phân công, cả hai chia ra trái phải đều cầm sẵn pháp dược, ý đồ muốn tiếp cận chân thân của Mộc Tinh trên đàn. Có thêm sự xuất hiện của Tiểu Minh, Dương xoáy. Mộc tinh trên đàn buộc phải phân ra tu vi đối phó. Nhờ vậy mà sự đối kháng với Trương Phong áp lực giảm đi rất nhiều. Dễ cây cũng vì vậy càng ngày càng bị chặt nhiều. Đây sao hả? Đánh không lại phải không hả? Cái đồ cây cổi còn mẹ nó hôm nay lão tử nhất định phải chặt ngươi ra. Phải chặt ngươi ra còn mẹ nó cho Dương Tiểu Minh một tay vung kiếm, một bên chém tới tấp, lại còn ngoặc mồm ra gào thét bà chửi Nhờ có phái yêu dược bám trên lưỡi kiếm, lực sát thương của hắc kiếm đã tăng lên không ít. Tuy không đến mức trâu bò như Trương Phong, một kiếm chém đứt nhưng cũng có thể lưu lại vết rách sâu, dịch thể màu đen từ trong rễ cây chảy ra thấm đẫm. Đối diện, Mộc Tinh trên Đàn tuy cùng một lúc bị ba cường giả vây công, thế nhưng nhìn qua biểu tình chẳng những không nào nống mà lại còn càng thêm giữ tận. Vừa điều động dễ cây Quận thành từng vòng Che chắn cửa động Vừa gầm thét Lão già khốn kiếp Ngươi đừng vội đắc ý Ngươi đừng vội đắc ý Lời của Mộc Tinh còn chưa xong Thì ở bên kia Dương Tiểu Minh đã tức đến tím mặt Không nói không rằng Lão vùng tay ném ra pháp dược Túi pháp dược bị ném ra va đập vào lá trắng từ rễ cây, từng dòng pháp dược màu đỏ như máu theo vết rách chảy xuống thấm đậm rễ cây. Lập tức Mộc Tinh trên Đàn cảm nhận được nguy hiểm, nhận ra yêu khí của mình nên tục bị ăn mòn. Hắn cả kinh, định triệu tập thêm rễ cây che chắn, nhưng đã muộn. Trường phòng nãy giờ vẫn đang chờ đợi. Đến hiện tại nhận ra cơ hội công phá đã tới, liền không chút chậm trễ Chương phong tay phải vùng lên chú tà kiếm, tay trái phóng ra ba lá linh phủ phong hỏa lôi, miệng niệm động chú ngữ kích phát đạo văn, đem linh lực rót nhập vào thân kiếm. chu tà xuất vỏ, thiên địa chấn kinh, tam kích vô hình, thần minh phù trợ, phong hỏa luân chuyển, lôi thần sắc lệnh, chú tà! Chú ngữ vừa dứt, kiếm quang đại thịnh, đem trứng khí mù mịt thổi tạt sang hai bên. Lưỡi kiếm mang theo linh lực cực kỳ cường đại, xé gió. Xé toạc cả phong bạo, mang theo cả phong bạo và hỏa diễm, lôi phạt, ba luồng linh lực quẩn quanh thân kiếm. Kiếm ý kinh thiên động địa, cắt sâu vào từng lớp rễ cây, đang bị phá yêu dược thẩm thấu. Những tiếng đứt gãy vang lên không ngớt. Dịch thể màu đen bắn ra tứ phía, âm phong cũng ồ ạt tỏa ra, làm cho đứt đá bị thổi đến mịt mùng. Ở trong cửa động, mộc tinh trên đàn đau đớn gào thét, sự phẫn nộ xuất hiện trong đáy mắt. nó rõ, một kích vừa rồi của Trương Phong làm cho hắn bị thương thảm hại, nhưng cũng chưa phải là hoàn toàn. Các người... Các người hôm nay đừng hòng ai sống sót. Âm thanh phẫn nộ của một tinh trên đàn đến cực điểm. Kèm theo đó là yêu khí nguồn ngột bốc lên từ những cái rễ cây còn sót. Hai người dưng tiểu minh nãy giờ vẫn hăng say chặt củi. Lúc này cảm nhận được nguy hiểm cho nên cũng đồng loạt nhảy lôi về đằng sau mấy bước. Tránh né yêu khí đang tỏa ra bành trướng. ta đã nói người không cần tồn tại thì chắc chắn là không cần tồn tại mà mẹ nó chứ đáp lại cơn thịnh nộ của một tinh trên đàn đang hừng hực lúc này không phải là sự im lặng chết chóc mà là thay vào đó là âm thanh lạnh lẽo mang theo bá khí ngút trời người vừa lên tiếng không ai khác lại chính là Trương Phong ngay khi Tam kích kiếm khuyết đánh lên lớp lá chắn của rễ cây hắn đã biết Một cách kia của mình tuyệt đối Không thể lập tức đắc thủ Cho nên ngay khi khói bụi còn chưa tàn đi Trương Phong đã liên tục thi triển ra trận pháp Bài trí xung quanh cửa động Một trận pháp chuyên dùng để khắc chế yêu tà Trận pháp này Ngày đó khi mới chỉ là tôn sư Đình Phong Hắn cũng đã làm cho một yêu vương phải khốn đốn Này, ai ai là là sát yêu trận phải không? Ấy à, là sát yêu trận phải không? Dương Tiểu Minh đứng ở một bên quan sát toàn bộ sắp xếp của Trương Phong. Thì phấn khích kêu lên. Ngày đó khi đối đầu với huyết Thiểm Thử ở Yêu huyện, lão cũng có mặt, tự nhiên là lão cũng biết trận chiến này đã có sử dụng trận pháp đó. Sát yêu trận. <cười> Xem các ngươi làm gì được ta. Ở bên kia, Mộc Tinh trên đàn mặc dù lúc này chặt vật vô cùng, Nhưng dường như cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt lúc trước còn mờ mịt, Bây giờ đã lé lên tiên anh ác. Trương Phong cũng cảm nhận được điều tương tự, Cho nên động tác trong tay. Ngày một nhanh, Chẳng mấy chốc, Sát yêu trận đã được hình thành. Ở trên mặt đất, Linh Thạch ngũ sắc đã án ngữ xung quanh cửa động. Trương Phong ném ra bốn lá lôi phủ, Miệng niệm động chú ngữ. Theo tiếng niệm chú của Trương Phong, bốn lá lôi phủ bay vù vù trên không trung, không ngừng tỏa ra lực lượng kinh khủng của lôi điện, bao trùm lên linh thạch ngũ sắc, đã được bố trí ở trên mặt đất, hình thành một lớp lưới linh lực lôi điện, bao phủ lấy rễ cây của mộc tinh trên đàn. Sát lệnh, trừ yêu, thiên lôi chú, chú tà xuất vỏ, triều thần minh. Xin kính thỉnh Lớp lưới linh lực hình thành Cũng là lúc âm thanh như sấm dần của Trương Phong tất lên Tiếng chú ngữ hòa lẫn với những tiếng đùng đoàn vang lên không ngớt Tiếp theo đó là những tia sét Chạy dọc theo lớp lưới linh lực tất cả như cảm nhận được sức hút to lớn tỏa ra từ trên thân của Chu Tà kiếm, bắt đầu hội tụ lại. Thiên lôi cầu cũng được hình thành, Trịnh Phong lại liên tiếp tung ra một chiêu nữa. Thiên lôi lĩnh mạch, xuất kích linh quang, hàng yêu đồ ma, cấp cấp Chu Tà. Phá! Trịnh Phong tay nắm chặt Chu Tà kiếm. Toàn thân lay động, loáng một cái, phóng thẳng về lớp lưới kia đang tụ lại thành thiên lôi cầu. Chỉ nghe xoẹt một cái, mũi của chu tà kiếm đâm sâu vào trong thiên lôi cầu, đem tất cả linh lực của thần lôi hấp thu vào. Bóng kiếm quanh quẩn lôi điện, hung mãnh quét ngang qua. Lớp lá chắn được bởi được tạo bởi hàng trăm, hàng nghìn chiếc rễ cây hoàn toàn bị chặt đứt Mũi kiếm vẫn còn hung hăng mang theo lôi điện. Sẽ gió tiến đến, nhắm thẳng vào Mộc Tinh trên đàn mà bổ xuống. Âm thanh đứt gãy vang lên. Tiếp theo đó là tiếng gào thép đau đớn. Trước cửa động, Mộc Tinh trên đàn đang điều động tất cả dế cây còn sót lại, cố gắng đỡ lấy kiếm phong của Chu Tà. Mắt thấy những cái dế cuối cùng đang bị lôi điện đánh gãy, nội tâm của Mộc Tinh trên đàn dần dần tuyệt vọng. Ngươi, ngươi dám giết ta! Chủ nhân Chủ nhân không tha cho ngươi giới sự tuyệt vọng Mộc tinh trên đàn đau đớn gầm lên Đối diện lúc này Trương Phong hai mắt lé lên ánh sáng xanh lam <cười> Chủ nhân của ngươi sao Sương cuồng sao Ta chỉ sợ hắn không đến trừ nếu hắn dám đến Ta dám tử chiến một hồi Rất lời Trương Phong lại tung ra sức mạnh của chú ta kiếm Lôi quang trên thân kiếm như bị kích thích bắn ra tứ phía, rất nhanh, đem những dĩa cây còn lại công phá. Lợi kiếm sắc bén cũng vì vậy mà đột phá lớp phòng ngự cuối cùng của Mộc Tinh trên đàn, đem hắn chém ra thành mảnh vội. Hay, hay lắm, co mẹ nó chứ. <cười> Tiểu Phong, chém hay lắm. Dương Tiểu Minh đứng ở bên cạnh quan sát, cho đến hiện tại khi nhìn thấy Trương Phong một kiếm chém chết Mộc Tinh trên đàn, thì phấn khích kêu lên, chỉ có điều lời vừa dứt. Thì toàn thân Trương Phong lại bị một đám rễ cây từ dưới đất trồi lên Hất văng ra ngoài Đám dễ cây mới tới rất nhanh Huyễn hóa ra nhân dạng Dùng ánh mắt không thể tin Nhìn vào thân thể của Mộc Tinh trên đàn Đã sớm bị chặt nát nằm ở trên đất Khốn kiếp Chúng ta đã đến một mất rồi Một trong hai nhân dạng nhìn qua Giống mộc tinh trên đàn như đúc Tả giận gầm lên Ánh mắt xanh lục lập lòe Nhìn về phía Trương Phong mà quát lớn Ngươi Ngươi đã giết hắn Trương Phong sau khi bị hai cỗ lực lượng cường đại đánh lén Thì cũng thụ thương không nhẹ Nghe thấy những lời ấy Hắn mới bỏ dậy Đưa mắt đánh giá hai kẻ kia Thì ra xương cuồng Không chỉ phân ra một nhánh Mà có đến tận ba nhánh Cũng tốt Tới một kẻ ta giết một kẻ, tới hai kẻ ta càng cố lãi. Trương Phong vừa dứt lời, khóe miệng dịn ra một dòng máu. Chiến đấu với mộc tinh trên đàn, hắn đã bỏ ra rất nhiều sức lực. Vừa rồi lại lĩnh chọn một kích. Đánh lén của kẻ kia, thì cho dù là mình đồng ra sắt, cũng không chịu nổi. Người không chỉ có tù vị cao thâm. Mà khẩu khí của người cũng lớn lắm. Có thể đơn thương độc mạ chém chết một trong ba phần thân của chủ nhân ta. Xem như người đã là hóa linh đỉnh cấp. Một trong hai mộc tinh mới tới. Sau một hồi đánh giá Trương Phong thì mở miệng nói. Trương Phong mặc dù nghe thấy những lời ấy nhưng không đáp. Hiện tại khí tức trong thân thể của hắn đang hỗn loạn vô cùng. Nếu như lúc này không nhanh chóng điều tức dưỡng khí Thì chắc chắn không còn sức để mà đánh Ở bên kia Dường như hai mộc tinh mới tới cũng đoán được điều này Cả hai liếc nhìn nhau Sau đó đồng loạt xuất kích Dễ cây như mãng xà uốn lượn hung hãn bỏ qua bên Trương Phong Nhìn thấy Trương Phong toàn thân bất động Không có ý né tránh công kích Dương Tiểu Minh ban đầu còn nghĩ Là hắn tự tin đón địch Mãi cho đến khi nhìn thấy sắc mặt của Trương Phong đang dần dần trắng bạch, Dương Tiểu Minh mới nhận ra Trương Phong là bị thương, không thể tránh, chứ không phải là không muốn nên tránh công kích điên cuồng kia. Quá hốt hoảng, Dương Tiểu Minh vội vã kêu gọi Dương xoáy. Tím lên, đem phát khí tế ra, chặn ở trước mặt của Trương Phong. Hai thanh trường kiếm trong không trung vũ động, bày ra một lớp kết giới bằng kiếm ảnh, ý đồ ngăn lại rễ cây. Chỉ có điều so với yêu vương đỉnh cấp thì hai người Dương Tiểu Minh và Dương Xoái vẫn còn kém quá xa. Kết giới tụ thành, chưa chống đỡ được bao lâu đã sinh ra dạn nứt. Trước tình thế, không còn đường lôi. Dương Tiểu Minh liều mạng, phóng ra toàn bộ cương khí trong cơ thể, quyết liều chết để kéo dài thời gian cho chương phong. Hai người không thể chống đỡ được bọn chúng. Đi đi, mau đi đi. Mắt thấy hai hảo huynh đệ của mình. Đang liều mạng, mượn nhờ pháp khí trí cường. Để ngăn lại lực lượng của rễ cây. Trương Phong mặc dù bị trọng thương, nhưng vẫn gắn gượng mở lời. Trước mặt hắn, Dương Tiểu Minh nét mặt nhăn nhó, phun máu. Nhưng vẫn cứ gượng đáp. Ai huynh đệ? Dương Tiểu Minh ta có chết, thì cũng phải bảo vệ ngươi. Ngươi coi lão Dương ta là ai châu... Ta sống hơn trăm năm. Vậy là cũng quá đủ. Đời này có những huynh đệ như ngôi. Thật là đáng lắm rồi. Vừa dứt lời Dương Tiểu Minh. Lại phun ra một bóng máu. Ở bên cạnh Dương Xoái cũng không khá hơn là bao. Hai tay cầm kiếm lúc này cũng đã rôn dày. Tự hồ như không thể chống đỡ thêm được nữa. tiếng kết giới bị công phá vang lên trong rừng rầm. Mịt mù trứng khí. Dương Tiểu Minh cùng với Dương Xoái. Bị lực phản chấn hất văng ra đằng sau, nằm ôm ngực học móng Dễ cây của hai mộc tinh nọ, sau khi phá bỏ kết giới kiếm ảnh, thì không ngưng lại một giây mà lập tức ập qua. Nhưng ngay khi dễ cây sắp đem thân thể của hai người dân Tiểu Minh đâm thành sáp ong, thì từ trên không trung xuất hiện một vệt bạch quang, chính là sa giả đại y của Trí Dũng, đã đánh tới. Dám đánh huynh đệ của ta Mẹ nó chứ Hôm nay lão tử Phá giới chửi thề Nhất định là đánh chú bay vào cửu ưu địa ngục Ở phía xa xa Âm thanh tức giận của trí dũng vang lên Trên không trung xa giả đại y nhân lúc thân thể của hai người dân tiểu minh Vẫn còn nguyên vẹn Bao bọc lấy họ Cũng nhờ đó mà bọn tiểu minh giữ được cái mạng Ai à Tiểu dũng huynh đệ mau cưới tự Tới cứu chúng ta à Dương Tiểu Minh nhận ra xa giả Đại Y thì lập tức Biết Trí Dũng đã tới Vừa sợ vừa tức Lão lại ngoạc mồm gào lên Tiểu Minh Lão Huynh Đừng sợ Chúng ta tới cứu Huynh đây Âm thanh trong trẻo của Tiểu Ngọc vang lên cái đó là một màn mưa gai nhọn Bắn về những rễ cây ở trước mặt Lúc này Trần Kiên và Hoàng Linh cũng đã chạy tới Tất cả đồng loạt đứng sóng vai Che chắn trước mặt ba người Trương Phong Ngăn chặn cùng các công kích mãnh liệt Của hai mộc tinh trên đàn Trương Phong Trương Phong chẳng sao rồi Tiểu Thúy và Lý Hồng Sau khi tới nhìn thấy Trương Phong Đang ngồi xếp bằng trên mặt đất Khóe miệng còn lưu lại vệt máu khô Thì lo lắng hỏi hàn Trương Phong nghe ra tiếng của đám đồng bạn Biết tất cả bọn họ đã bình an Lúc này mới thở hát ra một hơi Từ từ mở mắt Ta không sao Mọi người bình an là tốt rồi. Tà vật vào áo cảnh nơi này rất đáng sợ. Nói đoạn, đưa mắt nhìn về trận chiến ở đằng sau lưng, nhận thấy bên chiến tuyến của cương thi lúc này, có rất nhiều cương thi từ tứ phía ập tới, thì không khỏi nhú mày lo lắng. Lý Hồng như đoán được suy nghĩ của hắn, cho nên mở miệng giải thích. Trương Phong càng nghe thì lại càng thêm khiếp sợ. Nhưng ngay khi ánh mắt, Rơi vào hai mộc tinh trên đàn Vừa xuất hiện thì hiểu ra tất cả Thì ra ở mỗi lối vào hắc diệu sơn Đều án ngữ một phân nhánh của sương cuồng chấn thủ Đám cương thi nhung nhúc như giỏi bọ này Có lẽ cũng chỉ là những kẻ xấu số Không biết vô tình hay hữu ý đến đây Rồi vong mạng Bị trứng khí và âm khí nồng đậm Của đại âm huyệt tác động Mà biến thành cương thi Ngay khi đám người trưng phong còn đang chiến đấu Phía sau hắc rẻo sơn. Ở phía trước, tịch chiến của Đinh Long cùng với hắc chân Long cũng đã dừng lại. Đinh Long lúc này đầu tóc dối bời, toàn thân quần áo tả tơi, đang nằm ở trên mặt đất. Đối diện hắc chân Long tình trạng cũng không khá hơn được là bao. Một thân yêu khí tán loạn, chứng minh lão cũng bị tổn thương không nhẹ. Thật không ngờ một nhân mà như ngươi, lại có tù vị đến bậc này. Xem ra, hôm nay chúng ta khó lòng mà đắc thủ. Hắc chân Long nói đoạt, lết mắt nhìn về phía Bạch chân Long, còn đang chiến đấu với tam đại hộ pháp của Sương Cuồng. Nhìn thấy Bạch chân Long có phần lấn áp, nhưng biết rõ, trong chốc lát cũng không thể đắc thủ. Hắc chân Long nhớ mày suy tính. Một lát sau mới lớn tiếng, gọi lão bạc của mình rời đi. Sương Cuồng, dễ giới này người cố mà giữ. Đợi đến khi chúng ta một lần nữa thống lĩnh giường giới, nhất định là sẽ quay lại tìm ngươi. Những lời ấy của Hắc Trân Long mang theo vô cùng tự tin và ngạo nghĩ. Nhưng lúc này Sơn Cuồng cũng chẳng còn tâm tư để ý đến phù phụ bọn họ. Hắn đã cảm nhận được tu vi sói mòn, chứng minh một trong ba phân nhánh của hắn đã bị tiêu diệt. Bóng dáng của Hắc Bạch Song Long vừa khuất, Sơn Cuồng vội vàng tiến lên hang động ở lưng trừng nối. Nam đại hộ Pháp cùng với Đinh Long cũng nhanh chân bước theo. Không, không thể nào. Con của ta, con của ta. Không, không. Vừa bước vào hang động, Sương Quỳng đã tức giận gầm thét. Ở trước mắt hắn lúc này, một trong ba cây chiên đàn đã héo rũ. Từ từ mục nát, biết phía sau núi bị tập kích, xương cuồng ôm theo tức giận, nhanh chóng lao ra. Hắn tuyệt đối không thể để đại âm huyệt nằm sâu trong lòng hắc rượu sơn, bị công phá. Bằng không, một khi khí tức âm dương, mất đi cân bằng. Tất cả đại kế ngàn năm của hắn, coi như sẽ bị hủy. Đại chiến bùng nổ khắp nơi trên dị giới. Còn dương giới lúc này thế cục cũng đã dần dần bình ổn trở lại. Trận chiến ở dương gia đã đến hồi kết. Hộ pháp của tứ phương thế lực đã mang theo tàn quân tháo chạy. Nhất niệm thiền sư cùng với nhân sĩ của huyền môn các phái cũng lần lượt kéo về phía Tây hội họp với cùng ngũ đại gia chủ của năm nhà. Không ngờ người kia thực sự xuất hiện. Nhớ năm đó Chí Dũng Thiền Sư trước khi tiến vào dị giới Đã để lại một câu Nếu đệ tử môn phái đời sau gặp được kẻ thân mang song giản tên họ Trương Phong Thì nhất định phải chuyển lời để hắn tiến vào dị giới cùng người Nhất niệm Thiền Sư nghe đám người Nguyễn Ngọc Phi kể lại toàn bộ sự tình phát sinh thì cảm khái Lão vừa dứt lời thì đại trận do năm bị gia chủ bày ra Chợt có dị động Điều này khiến tất cả mọi người có mặt căng thẳng vô cùng Ai nấy đều biết Đồng thời Xếp chặt pháp khí ở trong tay Chăm chú nhìn về phía đại trận Các vị gia chủ Là đã xảy ra chuyện gì Nhất niệm thiền sư tiến tới đại trận Dùng giọng lo lắng Ở phía trong trận pháp Lý Trung Vân lúc này mày bạc nhíu chặt Thở ra một hơi Dị giới là đang nổ do đại chiến. Âm dường lưỡng khí bên trong bành trướng để ép kết giới của trận Pháp. Từ khi Trương Phong tiến vào dị giới, đám người Thùy Trang, Nguyễn Ngọc Phi vẫn lưu lại đây để hộ Pháp cho các vị gia chủ. Hai người Dương Minh và Hoàng Lăng sau khi tỉnh lại cũng tìm đến. Tất cả hiện tại đang vô cùng lo lắng cho Trương Phong. Hoàng Lăng và Dương Minh còn không ít lần cầu xin 5 vị gia chủ để mình theo vào dị giới. Lúc này, nghe thấy những lời ấy của Lão Lý, cả hai gia sức này nề. Không lẽ là Trương Phong đang chiến đấu cùng với tà vật của dị giới? Không được rồi, chúng ta mau vào giúp hắn một tay chứ. Đúng vậy, Dương Giới đã không còn nguy hiểm. Các vị gia chủ xin cho chúng ta tiến vào dị giới. Hoàng Lăng đứng ở một bên cũng khẩn thiết. Nhìn thấy sự khẩn thiết của cả hai người, năm vị gia chủ nhất loạt nhìn nhau, thực ra bản thân bọn họ cũng muốn tiến vào dị giới, để sát cánh cùng chương phong. Nhưng ngặt nỗi, an nguy của dân giới không thể nào coi thường được. Nếu như đại trận không còn, chỉ sợ sẽ có tà vật lợi hại của dị giới, vây lại đây mà gây hỏa. Nghĩ ngợi một hồi lâu, tất cả đều lắc đầu, Không thể đưa ra quyết định. Thấy vậy nhất niệm thiền sư chắp tay trước ngực, niệm Phật hiệu rồi mới nói. A-di-đà-phật, lo lắng của các vị bẩn tăng hiệu. Chỉ bằng giao lại trọng trách thủ hộ dương giới cho ta. Các vị dẫn theo nhân sĩ huyền môn của dương giới. Tiến vào dị giới trợ giúp trường đại sư. Nhất định phải thanh trừng dị giới Tránh cho hạo kiếp về sau Thiền sư nói phải lắm Cùng nhau đi thanh trừng dị giới Hoàng Lăng thấy nhất niệm thiền sư cũng đồng tình với mình Thì phấn khích kêu lên Chỉ có điều lời của thằng bé vừa dứt Nhất niệm thiền sư đã ra sức Tốm chặt lấy bàn tay đang đeo bạch ngọc nhẫn của nó Người không thể đi Không được Tại sao? Hoàng Lăng kinh ngạc. Nhất niệm thiền sư thở dài không đáp. Đoạn lấy xuống một chuỗi chẳng hạt đeo lên cổ Hoàng Lăng. Miệng lên tục niệm kinh trốn. Thiền sư! Người! Người! Dương Minh thấy nhất niệm thiền sư ra tay khống chế Hoàng Lăng. Thì cả kinh đang định tến lên hỏi cho rõ đầu đôi. Thì bị những tăng nhân khác chặn lại. Năm vị gia chủ ngồi xếp bằng trong đại trận. Quan sát thấy tình huống ở bên ngoài. Bọn họ biết Dụng ý của nhất niệm thiền sư, cho nên không lên tiếng khuyên can Ngược lại, Dương Bạch còn nhìn Dương Minh, khẽ lắc đầu, ra ý cho hắn đừng làm loạn. Dương Minh thấy năm vị gia chủ, không lên tiếng, liền đoán ra chuyện này có ẩn tình, không nói gì thêm. Chỉ đứng ở một bên lặng lặng nhìn Hoàng Lăng. Lúc này thằng bé đã thôi dễ dụ. Toàn thân của nó đang dần chìm vào Phật Quang trói lòa. Vì khí vừa nãy còn bảo phát lượn là Bây giờ đã bị Phật lực chấn nhiếp Nếu như thiền sư đã nói vậy Thì chúng ta đành nhờ cá vào người Sau một hồi suy xét Năm vị gia chủ đều chắp tay thi lễ với nhất niệm thiền sư Nhất niệm thiền sư lập tức phái đệ tử của mình Chia ra vây quanh đại trận Đám đệ tử của thiền phái Trúc Lâm nghe vậy Thì lập tức làm theo Sau khi chia ra vây kín cả đại trận Lên ngồi xuống Đem chẳng hạt trên cổ tháo xuống Bắt đầu tụng niệm Phật kinh Theo từng tràng kinh kệ dày dầm vang lên Phật quang từ những đệ tử kia dần dần tỏa ra Bao trùm cả thân thể của bọn họ Tiếp theo đó là những chùm kim sắc Phật quang lan tràn Tiếp nối nhau Tạo thành một liên kết chặt chẽ Không ngừng xâm chiếm không chung Nhất niệm thiền sư sau khi khống chế được hoàng lăng Thì tiến vào trong tâm trận Từ trong người lấy ra bát lục thạch Ném lên không trung Trong chớp mắt kim sắc Phật ấn Đang lan chẳng Đều hướng bát lục thạch Mà chiếu tới Bát lục thạch lúc này giống như Là một bể chứa Phật Quang Ngay khi kim sắc Phật Quang Đã đầy đủ Từ miệng bát xuất hiện Một vòng Phật lực Phật lực vô cùng hùng hậu Hướng lối vào dị giới Mà từ từ, từ từ bao phủ lấy. Kỳ cảnh này thật sự không thể không nói là quá đẹp mắt. Thiền sư, đa tạ. Ngay khi Phật lực bao phủ lối vào dị giới, 5 vị gia chủ cảm nhận được áp lực tàn biến. Bây giờ mọi người mới đứng lên rời khỏi vị trí, chắp tay hành lễ với nhất niệm thiền sư. Lỗi nò trong lòng được tháo xuống, 5 vị gia chủ khí thế sụp sôi, vội vàng, Kêu gọi môn nhân của nhà mình, nhận được sự đồng lòng của tất cả, lão lý thay mặt các vị gia chủ còn lại, lựa chọn ra những pháp sư tinh anh, ở lại hộ pháp cho nhất niệm thiền sư. Còn những người khác thì cùng nhau tiến vào dị giới, tiếp ứng cho trương phong, tử chiến một trận. Sau khi sắp xếp xong xôi, đoàn người giới sự trợ giúp của Nhất Niệm Thiền Sư nối đôi nhau tiến vào dị giới. Ngay khi người cuối cùng bước qua cánh cửa nối liền lưỡng giới, Nhất Niệm Thiền Sư lập tức điều động Phật lực, che kín khe nứt, rồi nhìn sang thằng bé Lăng mà thở dài. Sứ mệnh của người to lớn, nếu như không khống chế phần quỷ trong người, chỉ sợ khi vào dị giới. Phần quỷ kia sẽ trỗi dậy mà chiếm đi lý trí của người. Lão nạp là vì chúng sinh thiên hạ mới phải làm như vậy. Bạch Ngọc Nhẫn có quan hệ trọng đại. Ta chỉ đành để ngươi chịu khổ một trôi. Nói xong, nhất niệm thiền sư đặt một tay lên đỉnh đầu thằng bé Lăng, không ngừng rót nhập Phật lực vào trong cơ thể của nó. Toàn thân Hoàng Lăng run lên bẩn bật, nét mặt đau khổ. Quỷ lực trong thân thể như muốn bảo phát. Phật lực và quỷ lực cứ thế đối kháng nhau, làm cho khuôn mặt của thằng bé Lăng lúc trắng, lúc hồng, trông vô cùng quỷ dị. Bên trong dị dấn, trên âm dương nộ lộ. Lúc này ngũ đại pháp sư thần thú đang dẫn đầu những sinh linh chính tu của phần dương, chiến đấu cùng với đại quân của phần âm. Xét về thực lực cá nhân, 5 người bọn họ đều là hóa linh đỉnh phong. Bất kỳ tà vật của phần âm nào trước mặt cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng hiện tại là một vòng đại chiến trùng trùng điệp điệp, khắp hẻm núi đều có quái vật của phần âm chen trúc. 5 người bọn họ, dù thực lực cường đại, cũng không thể trong chốc lát giải quyết toàn bộ. Bạch hổ Cổ khí tức đang bành trướng phương xa kìa Chính là bọn Trương Phong đã gặp nguy hiểm Mặc dù bị quấn trong chiến đấu tứ phương Nhưng huyền vũ vẫn tập trung Lên hắt rượu sơn Hiện tại nhìn thấy thi khí và quỷ khí Đang vần quanh trên trời Thì vô cùng lo lắng Ở bên cạnh Bạch Hổ cũng đưa mắt nhìn lại Tùy lo lắng cho an nguy của đám người Trương Phong Nhưng âm dưng lộ Là nơi trọng yếu Bọn họ không thể tùy ý rời đi Trong lúc cả năm người đang không biết phải làm sao Thì ở phía bên phải chiến tuyến của đại quân phần âm Vang lên những tiếng hò hét Từng luồng linh lực chính khí vụt lên Linh phù và chú ngữ đồng loạt xuất hiện Làm cho đại quân tà vật hỗn loạn Là pháp sư của dương giới Kìa, kìa là ngũ đại gia chủ Họ cũng đã tới Kỳ lân vừa nhìn đã nhận ra Lai lịch của những người tới Nghi ngờ hỏi. Họ tới vì Trương Phong kêu gọi. Thằng bé này lại có thể hiệu triệu huyền môn giúp sức vì nó. Hay lắm! Đệ tử của chúng ta quả nhiên không phải là người thương. Thanh Long nói đoạn, ngỡ mặt, cười lớn, âm thanh vang vọng như tiếng rồng gầm. Khiến cho ngũ đại gia chủ đang hăng say chém giết, cũng phải ngưng lại nhìn. Âm thanh này quen với... Lý Trung Vân chấn động thốt lên, hoàng nhạc như nhận ra là Pháp sư Thanh Long, là một trong năm vị trưởng môn của nội đạo phái. Họ, họ đã tới đây. Ngày đó năm nhà chúng ta đã trách lầm họ. Khi gặp mặt Dương Bạch ta nhất định là phải cúi đầu tạ tội. Từ khi biết được tất thả thầy sự việc năm đó, đều là do một tay thi ma thạch liệt sắp xếp, ngũ đại gia chỗ vẫn canh cánh trong lòng. Vì việc kêu gọi huyền môn thanh trừng nội đạo phái. Vậy nên đến hiện tại. Khi phát hiện sự tồn tại của ngũ đại trưởng môn. Nội đạo phái đều ở đây. Họ đều vô cùng hổ thẹn. Tất cả đồng lòng. Dẫn nhân sĩ huyền môn chém giết một đường. Xông thẳng đến vị trí của thanh long. Hay lắm. <cười> Đoạn kiếm quét ngang trong thiên hạ. Khu trừ thi quỷ giết. Ttà ma Hà Nội tâm thuần khiết không xa ngã Đạo pháp tinh không Phúc mọi nhà, Chú ngữ mang theo hơi thở của nội đào phái hùng hồn vang vọng 5 bóng người tả sung H đột trong giữa đám tà vật đen kì xuất hiện trước mắt của những pháp sư dương giới âm thanh gầm gử thoát ra từ ấn pháp của Bạch hổ tiếng dòng gầm ẩn hiện nơi quyền cước của Th Long làm cho đoàn người lại càng thêm phấn khích ngũạ pháp sư thần thú Lý Trung Vân ta tứ giúp các vị một tay Hoảg nhạc ta cũng xin trợ chiến Dương Bạch, Phan Thành, Trần Hiệp Cũng xin dốc sức để tạo lỗi với các vị năm sư Âm thanh của năm vị gia trổ vang lên giữa chiến trường Đám pháp sự dương giới cũng đứng ở phía sau lưng Cũng bị sự hào hùng thấy chết không sần đó Làm cho kích động Ai nấy đều hò hét thị Uy Pháp khí trong tay bay mố Linh phù tỏa ra linh quang Như hùm như hổ sông vào vòng chiến Chỉ cần thấy tà vật trên thân mang khí tức tà ác Là thẳng tay chém giết Cũng vì vậy mà một mối liên kết đồng minh giữa những sinh linh lạ mặt của hai giới được hình thành, tránh cho chính đạo ngộ thương lẫn nhau. Đã có thêm sự giúp sức của năm cường giả hóa linh, cùng với rất nhiều pháp sư của huyền môn dân giới, thế cục tại âm dân lộ bỗng chốc xoay chiều. Tà vật phần âm cũng vì vậy mà yếu đi rõ rệt, rất nhanh bị đẩy lui khỏi hẻm nối. Nếu như bọn họ đã tới... Thì chỉ bằng dao lại trọng trách bảo hộ vệ âm dương lộ cho bọn họ. Chúng ta đi giúp Phong Nhi một tay. Chu Tước từ đầu vẫn tập trung giết địch không nói. Bây giờ lại mở lời. Bạch hổ giết biết bốn người còn lại lúc này đều đặt sự chú ý. Lên an nguy của đám người Trương Phong cho nên cũng gật đầu đồng ý. Sau khi đại quân của phần âm bị đẩy lôi. Lúc này mới tiến tới chỗ các vị ra chỗ chào hỏi. Đà tạ các vị trợ chiến. Thôi Bạch Hổ Pháp Sư đừng nói vậy, chuyện năm đó... Dương Bạch vốn màng ấy nấy, định lên tiếng phân trần, nhưng não còn chưa chưa nói hết câu thì Bạch Hổ đã xua tay nói trước. Chuyện năm đó không trách các vị, tình ngay lý gian là điều khó phân. Hiện tại các vị đã tới nơi đây, xin nhờ các vị trấn thủ âm dương lộ, chúng ta có việc quan trọng cần làm. Là chuyện gì liên quan đến trường phòng sau Thủy Trang nãy giờ cũng phóng tầm mắt tìm kiếm bóng dáng của Trương Phong Nhưng không thấy huyền Vũ nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của Thủy Trang Thì mỉm cười nói Không sai Hiện tại Phong và bằng hữu của nó Đang tập kích đại âm huyệt Chúng ta lo nó có bất trắc Cho nên muốn đến hỗ trợ Ta cũng muốn đi Ta cũng vậy Xin các vị cho ta đi cùng Dương Minh và Nguyễn Ngọc Phi thấy Thủy Trang xin đi, cũng đồng hành. Nhìn thấy sự khẩn trương của ba người, Pháp Sư Huyền Vũ đoán họ dương giới đều là bạn tốt của Trương Phong, cho nên cũng gật đầu. Cứ như vậy, trọng trách chấn thủ âm dương lộ được giao vào tay của các vị gia chủ. Dù bọn họ rất muốn trợ giúp cho Trương Phong, nhưng nếu như ngũ đại Pháp Sư Thần Thú đã đi, thì họ cũng yên tâm phần nào. Sắc trời của dị dấn càng ngày càng đen kịp. Ở bên trong, trên không trung, âm dương khí đã hỏa quẹn không ngừng tích tụ. Đằng sau lưng hắt rượu sơn lúc này, đại chiến cũng đang dần đến hồi căng thẳng. Trưng Phong sau một hồi điều tức cũng dần dần khôi phục lại. Nhìn thấy đám đồng bạn bị hai mộc tinh trên đàn, tu vi yêu vương đỉnh cấp để ép. Cơ hồ là sắp sửa không chống đỡ nổi. Hắn vô cùng lo lắng. Đang định rút kiếm trợ chiến, thì chợt khựng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đang từ trên lối nối, lao xuống rất nhanh. Là hắn, là Sương Cuồng. Trương Phong lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt tỏa ra hào quang hừng hực, nhìn chầm chầm vào cố yêu khí, khủng bố, đang rẽ qua rừng già mà lao đến. Tất cả mau quay trở lại. Nhận ra nguy hiểm ập đến, Trương Phong lên tiếng kêu gọi đám đồng bọn. Bọn người Trần Kiên mặc dù đang chiến đấu hung hăng, nhưng như một thói quen. Chỉ cần Trương Phong lên tiếng thì tất cả dăm dắp, nghe theo. Tình cảnh này giống như ngày còn ở thời hậu lê vậy. Ngay khi rời khỏi chiến đấu, Trần Kiên bấy giờ mới lên tiếng hỏi. Trương Phong chỉ tay về phía lưng Trần Hát rượu Sơn. Miệng nói ra một câu, khiến cho tất cả mọi người có mặt, phải rôn lên vì khiếp sợ. Là sương cuồng. Hắn đã tới rồi. Này, ế Tiểu Phong, tin tức chúng ta tìm tới đây, 9 phần là do mấy cây củ khô kia, thông báo cho hắn... Ai, đúng là khốn kiếp mà Dương Tiểu Minh tức giận nói Trương Phong suy nghĩ một hồi lâu Nhớ tới cỗ linh lực màu xanh Chạy dọc theo thân cây trên đàn Thì hiểu ra Có lẽ cái chết của một trong ba phân nhánh Đã tác động trực tiếp đến sương cuồng Việc nhanh như vậy hắn tìm tới Cũng là điều dễ hiểu Cũng tốt Bởi vì lần này tôi trở lại Chính là vì hắn Nhìn thấy yêu khí cường đại Đang ngày một áp tới gần, Trương Phong đem theo quy điển song giản, lấy xuống nắm chặt ở trong tay. Trong mắt lúc này sự sợ hãi và lo lắng không hề có, thay vào đó là sự kiên định và tín niệm, trừ ma vệ đạo đang sụp sôi. <cười> Pháp Sư Dương Rồi lại dám dẫn sát tới nơi này sao? Vừa đặt chân xuống cửa đọc Dẫn vào đại âm huyệt Hùng xám đại hộ pháp của Xương Cuồng Cũng đã lớn tiếng gầm thét Trái ngược với hắn xương Cuồng tiến về phía thân xác mục nát Của một trong ba phân nhánh Nhìn thấy ngũ hành chính khí còn đang lưu động Ở vết cháy xém nhằm nhở xương Cuồng giết qua kẽ răng Ta còn tưởng là ai Hóa ra là tên tiểu tử nhà ngươi Không trách được Ngươi lại có thực lực Có thể chém giết một trong ba phân nhánh của ta Nói đoạn Sương quầng từ từ xoay người Đưa hốc mắt sâu hôn hút nhìn về phía đám người Trương Phong Ngay khi ánh mắt rơi trên mặt của Trương Phong Sương quầng ngửa cổ cười dài Tiếng cười ẩn chứa muôn ngàn ý vị Vừa phấn khích Lại vừa căm phẫn <cười> Trương Phong Ta nhớ gió tên người Đối diện với ánh nhìn chết chóc của Sương Cuồng Nét mặt của Trương Phong vẫn không mẻ may biến sắc Hắn đã sớm biết Sẽ có ngày bản thân phải đối đầu trực diện với Sương Cuồng một lần nữa Nếu như lúc này hắn để cho nội tâm của mình sợ hãi Thì trận chiến trước mắt chẳng cần đánh cũng tự bại Ngày đó Tháp báo thiên không thể thu hồn phách của ngươi Hôm nay ta nhất định bắt ngươi đền mạng cho sư tổ Cùng với chúng sinh của Dương Dấn Nói hay lắm Ta đoán không sai thì tu vi của ngươi đã mở ra thần vị Hôm nay Để ta xem Tu vi của một kẻ mang thần vị rút cuộc cường đại đến đầu Sự có mặt của Trương Phong sau mấy trăm năm biệt tích Khiến cho Sương Cuồng cho rằng hắn đã khai mở thần vị Bởi vì chỉ có thể khai mở thần vị Nhân loại mới xóa được đi ký ức của Phàm nhân Bước ra khỏi quy tắc của sinh tử luân hồi Suy đoán của Sương Cuồng Tuy cũng đúng Nhưng chỉ là đúng một nửa Bởi hắn đâu biết rằng mấy trăm năm hắn trải qua Đối với Trương Phong cũng chỉ là, là trong một chút mắt Sự có mặt của Sơn Cuồng cùng tam đại hộ Pháp Khiến cho tương quan lực lượng của hai bên lúc này đã tranh lệch rõ rệt Nhưng đó còn chưa phải là vấn đề chính Khiến cho đám người Trương Phong lo lắng Mà sự xuất hiện của Đinh Long Ở đằng sau lưng của Sương Cuồng Mới là thứ khiến cho tất cả Như không thể tin vào mắt mình Đinh Long Từ bao giờ ngươi lại cúi đầu trước hắn Không nguồn công bấy lâu nay Tao luôn tin tưởng ngươi Trần Kiên là người đầu tiên chất vấn Sau đó là đám người chế dũng Hoàng Linh Mọi người đều khó có thể chấp nhận được sự thật này Trước sự chất vấn Đinh Long vẫn không đáp Từng luồng ma khí quanh quẩn Cố giấu đi ánh mắt sâu thăm thầm Nói thêm nữa cũng vô dụng Các hoành đệ Đại âm huyệt chỉ còn cách chúng ta một bước Tiến linh Chí Dũng là người đầu tiên xông lên phá vỡ thế giẳng co Lời vừa dứt hắn đã múa tích tích trượng trong tay Ở bên kia đại hộ pháp hùm xám Cũng thét giải phẫn nộ lao lên ngăn đón Đại chiến lúc này mới chính thức nổ ra Đám người trần kiên thấy Chí Dũng tiến lên Thì cũng lao theo Mặc dù chưa biết chênh lệch thực lực này là quá rõ Thế nhưng tất cả không hề run sợ Bởi vì lý tưởng của bọn họ là như vậy. Chỉ cần là tà ma thì phải chết, họ cũng sẵn sàng tiến bước. Sự can trường của đám đồng bạn, như kích thích trên ý của Trương Phong, quy điển song giản trong tay cũng tỏa ra thần khí rừng rực, nhanh như thiểm điện, nhắm thẳng tới xương cuồng. Dư âm của kim loại vang lên giữa không trung. Quy điển song giản vừa nãy, lực lượng cường đại va lao như tên bắn, bây giờ lại đang cắm ngập dưới đất rung lên nhẹ nhẹ. Đinh Long Trương Phong rút Quy Điển song giản lên Đưa ánh mắt khó hiểu Nhìn về kẻ chặn trước mặt mình Không sai Phía đối diện Trương Phong lúc này chính là Đinh Long Toàn thân của Đinh Long quanh quẩn ma khí Sát quỷ kiếm trong tay vừa rồi chặn lại thế công của Quy Điển song giản Cũng đang run lên bẩn bật Các người đi đi Dị giới không giữ được Âm thanh lạnh lùng của Đinh Long cất lên Trương Phong vừa nghe liền biết Đinh Long trước mặt vẫn chưa bị ma vị chiếm cơ thân. Khẽ như mày, Trương Phong định lên tiếng gặng hỏi. Nhưng lời còn chưa dứt. Thì bên kia, Đinh Long lại một lần nữa hét lên. Chỉ có điều ngữ khí của hắn lúc này đã tàn khốc hơn bao giờ hết. Nếu như các người còn không đi, thì đừng trách ta vô tình. Trương Phong cũng lạnh giọng ta không biết vì sao người lại quy phục xương cuồng. Nhưng hôm nay. Cho dù là bất kỳ ai ngăn cản. Ta cũng toàn lực chém giết. Đình Long Tránh ra. Chuyên ý của chương phòng lúc này cũng tăng lên. Lòi vừa rứt. Hắn một lần nữa mối tít xong giản. Tiến lên. Từng vẹt lam quang tỏa ra trên thân giản. Không ngừng công phá. Kiếm ảnh của sát quỷ kiếm. Ở bên kia. Đôi mắt của Đinh Long cũng dần dần bị ma khí che phủ Thét lên giữ tợt Nét mặt vặn vẹo Chứng minh ma khí của sát quỷ kiếm đang dần dần cắt nút <cười> Hay lắm Thú vị lắm Từ khi hai bên giao chiến Sương Quẩn vẫn đứng đó quan sát Nhìn hai kẻ được coi là kỳ tài của huyền môn dương giới Tàn sát lẫn nhau Sương quần vô cùng vui vẻ Vốn lão Đỉnh nói Mấy lời kích động Nhưng rất nhanh sự nhàn nhã kia Lại bị hai cỗ lực lượng một yêu Một quỷ phá vỡ bằng vào các người sao Xương quần vừa liếc mắt Nhận ra kẻ tập kích mình Là một linh quỷ và một yêu vương Thì cười khẩy Kế đó vùng tay tốm lên hai nguồn lực lượng kia Chỉ thấy khẽ vận sức Đã đánh tan công kích của cả hai người Lực phản chấn ghê gớm Còn khiến cho hai kẻ đánh lén Bị đẩy lui ra xa mấy bước Sương Cuồng cười ngạo nghẽ <cười> Phải biết Ta là thượng cổ yêu vương ta đã tồn tại Biết bao nhiêu năm tháng Ta là loại tồn tại Bất khả chiến bại Ha ha ha! To Tập 19 Chúng ta sẽ lại chờ đợi tập sau Để xem xem là Trương Phong đối mặt với Sơn cuồng sau 600 năm Nó sẽ như thế nào Xin chào và hẹn gặp lại